hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lưu chương 309 trăm hỗn loạn bắt đầu Rờ. các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi.com iz nhiều tiệt giáo đệ tử vốn là đều hết sức lo lắng tâm tư nhất thời đều ung dung không ít từng cái từng cách đối với đinh nhạt liên tục cảm tạ vẫn là sư đệ nghĩ tới chu đáo đa bảo đạo nhân cũng là cao hứng nói rằng này tiêu đối phương trường. Tiệt giáo đệ tử ở bên trong vùng thế giới này càng thêm chiếm ưu, cũng làm cho bọn họ những này đại la đệ tử ít đi chút lo lắng. Phiến thiên địa bị những kia ngoại vực sinh linh giấu ở hư không bên trong. Thiên địa vững chắc, cũng vững chắc hư không. Hồng Hoang tu sĩ tuy rằng đánh vỡ một mảnh hư không, lộ ra một góc đại lục. Nhưng phiến thiên địa còn lại bộ phận vẫn là nằm ở trong hư không ngẩng đầu nhìn lại Trên bầu trời thánh quang lưu chuyển Hình thành một mảnh thánh khiết ấm ánh bầu trời Cùng hồng hoang thiên địa tuyệt nhiên không giống Để một ít hồng hoang tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ Phiến thiên địa cảnh sắc có một phong cách riêng Một ít tu sĩ đều là mê muội bên trong Nhưng càng nhiều tu sĩ trong lòng lưu ý chính là cái kia hồng mông đại đạo Trong nháy mắt, phần lớn tu sĩ đều thâm nhập bên trong vùng thế giới này Phân tán ra đến, biến mất không còn tâm hơi Tiệt giáo rất nhiều đệ tử tự nhiên không ngừng lại Cũng lựa chọn một con đường đạp không thâm nhập trong đó Ở bên trong vùng thế giới này đại gia đều chịu đến ràng buộc Thiên địa áp chế liền độn quang đều yếu đi rất nhiều Vì lẽ đó tất cả mọi người có vẻ hết sức cẩn thận Không có ai trắng trợn không kiên rè bay loạn Dù sao bên trong vùng thế giới này cũng không phải là không có chủ nhân Còn có một đám còn chưa có xuất hiện sinh linh Hả, đột nhiên đinh nhạc ngừng lại, ánh mắt ngưng lại Nhìn về phía xa xa một khu vực ánh mắt một thoáng liền tiểm sáng lên đến bá. Đinh Nhạc thân hình hơi động. Trong thời gian ngắn chuyển qua khu vực này. Đây là một tòa hết sức hoang vô ngọn núi. Không cao cũng không hùng vĩ. Ở bên trong vùng thế giới này hết sức không đáng chú ý. Núi đá lộ ra. Thảm thực vật thưa thớt. Liền ngay cả cái kia ở khắp mọi nơi thánh quang đều là bạc rất yếu. Nhưng lúc này ở trên ngọn núi này hư không nơi nhưng là sóng nước lấp loáng Như là nước chảy từng đảo, từng đảo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết tích ở trong hư không như ẩm như hiện Lộ ra một luồng huyền diệu đến cực điểm khí tức Thiên đảo dấu ấm Đinh nhạc không khỏi vui vẻ Hắn cũng không nghĩ tới mới vừa vào đi khu vực này liền có thể nhìn thấy thiên đảo dấu ấm Bất quá đinh nhạc nhìn một chút Nhưng là trong mắt tối sầm lại Trong lòng thở dài một tiếng Vùng này thiên đảo dấu ấm tuy rằng huyền diệu Nhưng cũng đối với đinh nhạc không có tác dụng gì Hốn nguyên cảnh đinh nhạc đối với đại đảo đã có chính mình lý giải Hơn nữa hết sức lính ngộ rất sâu Thần thông thiên thành đảo quả không chút tì vết Bình thường thiên đạo dấu ấm đối với Đinh Nhạc còn thật không có bao lớn tác dụng Rất nhiều tiệt giáo đệ tử vội vã đuổi lại đây Đa bảo đảo nhân nhìn thấy cái kia mảnh thiên đạo dấu ấm Cũng là ánh mắt vui vẻ Nhưng tùy theo Cũng là giống như Đinh Nhạc Âm thầm thở dài Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng đối với cái khác thái ức chi cảnh tiệt giáo đệ tử tới nói Mảnh này thiên đạo dấu ấm vẫn rất có tác dụng Hơn nữa còn không nhỏ Nhất thời Rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều xông tới Từ trên xuống dưới Tả tả hữu hữu Làm thành một đoạn Toàn bộ nhìn chầm chầm cái kia mảnh thiên đạo dấu ấm lính ngộ Các vị sư đệ Trước tiên thong thả lính ngộ Nơi này thiên địa rộng lớn Có thiên đảo dấu ấm khu vực nhất định không ít Chúng ta vẫn là trước tiên lại tìm mấy chỗ khu vực tốt Đinh nhạc đánh gãy mọi người lính ngộ mở miệng nói rằng Thiên đảo dấu ấm cũng không phải sẽ không biến mất Tùy theo thời gian trôi qua Những thiên đảo dấu ấm cũng đều sẽ dần dần tiêu tan Hơn nữa, nếu như tìm hiểu nhiều người Thần niệm tụ hợp Càng sẽ tăng lên tình huống như thế Vì lẽ đó Nơi này khu vực thiên đảo dấu ấm Nơi nào đủ hơn 500 tiệt giáo đệ tử tìm hiểu Sơn Thủy Sư để nói đúng lắm Đại gia vẫn là đi đầu tìm kiếm một phen Đa bảo đảo nhân cũng là chống đỡ nói Rất nhiều tiệt giáo đệ tử Tuy rằng tâm có không muốn Nhưng nghĩ đến còn có cách khác thiên đảo dấu ấm Liền không có chút nào chú ý Nói không chắc tìm tới một chỗ thiên đạo dấu ấm càng mã hóa hơn tập thâm ảo đây Bất quá chư vị sư đệ cũng phải cẩn thận Thiên đạo dấu ấm hết sức rõ ràng Nghĩ đến những tu sĩ khác cũng đều có thể rất nhanh đến mức biết rồi Đến thời điểm nhất định đều là cật lực tìm kiếm Khả năng sẽ sản sinh xung đột Chư vị sư đệ ghi nhớ cẩn thận Phát sinh tín hiệu triệu hoán đồng môn chính là Đinh nhạc vào lúc này lại nhắc nhở Rất nhiều tiệt giáo đệ tử trong lòng đều là một trong tỉnh gật gật đầu Tìm được có thiên đảo xấu ấm địa vực Trực tiếp bay xuống đại trận bao phủ Ta tiệt giáo đệ tử có thể không dẫn ra sự Nhưng cũng sợ phiền phức Nếu như có người tùy ý tìm việc tần xích Đa bảo đạo nhân nói rằng so với đinh nhạc càng vô bảo Sau đó rất nhiều tiệt giáo đệ tử bắt đầu chia tản ra đến Nhưng mỗi một đội cũng đều là ít nhất 5 6 người mới được kết bạn mà đi Hệ số an toàn cũng cao chút Mà đinh nhạc các loại đại la đệ tử cũng đều là từng người tách ra Đại la kim tiên thần niệm mạnh mẽ Tuy rằng ở vùng thế giới này liền thần niệm đều chịu đến một chút áp chế Nhưng đối lập với thái ấp chi cảnh tới nói Vẫn như cũ đủ mạnh Đinh nhạc chuyên môn chọn một chỗ cùng ngao lam mấy người tương đồng phương vị tìm kiếm Thần niệm quét ra đồng thời Cũng quan sát bốn phía động tính Cẩn thận một chút Oanh Xa xa Đột nhiên chuyển đến một tiếng vang lớn Đón lấy Tiên quang tỏa ra Thần thông tung hoành Đinh nhạc hít mắt lại liền nhìn ra là hai vị thái ức chi cảnh tu sĩ đấu pháp tạo thành động tính Thân hình hơi động Đinh nhạc ẩm tích đuổi tới Rất nhanh Đến địa phương Đinh nhạc nhìn một chút Nhưng là một dòng sông bên trong hư không di động Thiên địa dấu ấm chậm rãi mà động Mà đấu pháp hai người hiển nhiên đều là phát hiện thiên đạo dấu ấm, hết sức kích động bắt đầu tranh chấp. Đinh Nhạc cẩn thận nhìn một chút, có chút thất vọng, mảnh này thiên đạo dấu ấm vẫn chưa đủ lấy thỏa mãn điều kiện của hắn. Trong lòng thở dài một tiếng, Đinh Nhạc biết có thể làm cho hốn nguyên cảnh tìm hiểu thiên đạo dấu ấm nhất định sẽ rất ít. Không để ý đến hai vị kia tô sĩ, Đinh Nhạc rời đi. Mà ở rất nhiều tiệt giáo đệ tử tản xa kết bè kết lũ tìm kiếm thiên đạo dấu ấm thời gian Còn lại tu sĩ cũng từ từ phát hiện hiện tượng này Nhất thời, vùng đất này bên trên nổ vang từng trận nổ vang một mảnh Liên tiếp, ngày đó nói dấu ấm tuy rằng không ít Nhưng tu sĩ số lượng càng nhiều Ai cũng không có thể bảo đảm mình nhất định có thể tìm được một chỗ Vì lẽ đó tranh cướp không thể tránh được Mà cách Đinh Nhạc có chút xa một chỗ Một đám siêng giáo đệ tử cũng là đụng tới thiên đảo dấu ấm Vân Trung Tử nói rằng Xem ra là cái kia vô thượng thiên uy bức bách hồng mông đại đảo thì im dấu xuống đến Lưu lại ở trên cư không trên Đây chính là đại cơ duyên A Rất nhiều siêng giáo đệ tử đại hỷ kêu lên Mỗi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn vùng hư không đó Thiên ngân lưu lại Lộ ra vô cùng đại đạo viết tích Làm người say mê Khiến người ta mê mội Đây chính là có thể gặp không thể cầu đại cơ duyên Đối với rất nhiều chỗ với bình cảnh người tới nói Rất có thể sẽ đột phá bình cảnh thăng cấp cảnh giới kế tiếp Nhớ lúc đầu đinh nhạc bản thân nhìn thấy thiên tri tàn ngân Cùng cái này cũng là hiệu quả như nhau tuyệt diệu Lần đó Trực tiếp liền để đinh nhạc đảo hạnh tăng lên một bước dài Sức chiến đấu tăng vọng Nhưng lúc này Quảng thành tử đột nhiên vầng chán ngưng lại Ánh mắt lộ ra kinh hãi Cả kinh kêu lên Đám kia tiệt sáo đệ tử Nhất thời Vân Trung tử cũng là phản ứng lại Trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ Không thể nào tin được tiệt giáo có thể báo trước đến điểm này